Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net Xuống xe chị chạy nhanh vào nhà, ôm lấy ba khóc nước nở Thầy Vân cũng quỷ bên cạnh ba, chị đau đớn Ba ơi, ba bảo ba chờ có cháu cơ mà Tại sao ba đi thế này? Ba bảo ba thương chị em con Ba sống lông với chị em con cơ mà Ba ơi, những ngày tháng tiếp theo Con phải sống thế nào đây? chi cứ như vậy mà nấc lên khóc rất nhiều chi ngất đi hùng vội vàng bế chi vào trong phòng nằm nghỉ mãi sau chi tỉnh dậy lại vùng vằng chạy ra tìm ba lúc này thì mọi người đã đưa ba vào trong quan tài chi cứ như vậy quỳ khóc khàn cả tiếng ba mẹ con chi vật lộn đau đớn an ôm lấy vân còn anh dũng thì đỡ mẹ của chi mẹ chi vì bao nhiêu đêm chăm sóc cho ba đến bây giờ cũng không gắng gượng được bà ngất luôn tại chỗ cả nhà sợ quá bèn đưa mẹ của chi vào trong bệnh viện bác hoa ở lại chăm mẹ sau mọi người lại về và lo thủ tục chôn cất cho ba chi ngày hôm sau mọi người ở cơ quan chi cũng về viếng ba và vợ chồng chị lan cũng về đưa tiễn ba chi xong mọi người cũng không ở lại nên đành tạm biệt chi quay về hà nội chỉ có hùng và dũng Đứng ra cảm ơn mọi người Còn Chi và Vân Thì nằm bẹp không dậy nổi Chị Lan với Hiền nhìn vào hai đứa Đang nằm mê man thế kia Mà xót xa quá Chị Lan nói với An Mấy anh chị em Chăm sóc cho hai đứa nhé Cố gắng động viên chúng nó Cho qua đợt này Mấy hôm nữa chị thu xếp công việc xong Thì chị xuống Vâng cảm ơn anh chị Anh chị về cẩn thận nhé. Vận hôm sau đỡ hơn, nên vào chăm mẹ thay cho bác Hoa. Còn Chi thì cứ nằm bẹp ở nhà. Ăn cái gì thì nôn ra cái đó. Hùng rất lo lo lắng. Cứ như thế này thì làm sao mà chịu được. Bữa tối Chi tỉnh táo hơn. Hùng dỗ dành Chi ăn một chút, còn vào thăm mẹ thì Chi mới ăn được nửa bát cháo. Nhưng đến khi vào bệnh viện thăm mẹ, Thì Chi lại nôn sạch sẽ. Mẹ Chi lúc này cũng đỡ mệt. Thấy con gái mặt mũi tái nhọt. Thì lên tiếng hỏi. Con bị làm sao thế này? ốm quá. Thì ở nhà mà nghỉ ngơi. Vào đây với mẹ làm gì? Ở đây có em con rồi. Con không sao đâu. Con chỉ buồn nôn thôi. Mấy ngày hôm nay con ăn cái gì? Là con nôn cái đó mẹ à? Hay là con có em bé rồi? Có em bé hả mẹ? Ừ, tiện đây Hùng này Con đưa vợ con qua cái khoa sản bên kia Khám xem thế nào con Dạ vâng, thưa mẹ Hùng vội vàng đưa tôi đi Quả thật lâu nay công việc bù lu Khiến tôi không để ý tới ngày kinh nguyệt của mình Kinh nguyệt của tôi không đều Cộng thêm với cả năm qua Thả mãi không có Nên tôi cũng không để ý Nhưng khi khám xong Thì bác sĩ nói rằng do tôi mấy ngày hôm nay ăn nghỉ không điều độ với bị viêm dạ dày cấp nên mới có triệu chứng như vậy dặn tôi phải nghỉ ngơi uống thuốc đúng giờ Hùng thì mặt buồn lắm nhưng vẫn lên tiếng an ủi tôi Không sao đâu em mình sẽ cố gắng hơn bây giờ sức khỏe của em mới là quan trọng nhất Vâng ạ Mẹ tôi nằm đến chiều hôm đó cũng ra viện Bà bảo về nhà cho thoải mái. Mẹ bảo về hướng khói cho ba. Chứ để như vậy không được. Mấy mẹ con trở cùng nhau về. Tối hôm đó tôi nói với Hùng. Ngày mai anh cứ về trước đi. Anh còn công việc. Với lại ba mẹ ở nhà không có ai lo. Anh ở đây với em vài hôm nữa chứ. Hôm qua anh bảo với ba mẹ rồi. Em không sao đâu. Để em ở nhà với mẹ ít hôm cho mẹ đỡ buồn. Anh nghe em. Anh về nhà trước đi Thế sang tuần sau Anh xuống đón em nhé Vâng ạ Quỳnh Vân phải học Nên không nghỉ được lâu An và Dũng hai hôm sau cũng đón Vân lên luôn Còn tôi thì ở nhà với mẹ Hôm nay chị Hiền gọi điện cho tôi Này Chi, xếp cho em nghỉ thêm một tuần đấy Sao sếp biết à chị À sếp vừa đi công tác về Tiện thể chị báo cáo công việc của em luôn. Vâng ạ, thế chị cho em gửi lời cảm ơn sếp nhé. Với em cảm ơn mọi người. Hôm trước xuống tiễn ba em. Cái con bé này, ơn huệ cái gì? Thôi nghỉ ngơi đi. An ủi bác gái. Rồi hết tuần, lên làm việc nhá. Vâng ạ, em chào chị. Vừa cúp máy thì chị Lan lại gọi cho tôi. Em nghe này chị. Mai chị xuống với em Em không sao đâu mà Ở trên đó Em nhờ chị Trông nom cái vân giúp em Còn bé thế thế thôi Cho nó yếu đuối lắm Em ở lại hết tuần này rồi em lên à Thôi thế cũng được Em cứ yên tâm Trên này có anh có chị Với cả cái an Ở lại chăm bác gái cho tốt Vâng Em cảm ơn à Nằm ở nhà mãi cũng chán Quỳnh Vân mới đến nhà chị Lan, dạy cho bọn trẻ cho đỡ buồn. Hôm nay vừa đến thì nhìn thấy Vũ và một anh nữa có mặt tại nhà chị Lan. Vân cất tiếng chào mọi người, rồi lên phòng với bọn trẻ luôn. Vừa định đi thì chị Lan mới gọi lại. Vân ơi, em qua đây một chút. Dạ thôi, anh chị cứ ngồi chơi. Em xin phép em lên phòng với bọn trẻ à? Nói xong Vân đi luôn, chị Lan cũng không giữ. Định gọi lại hỏi thăm con bé cho khuây khỏa, mà hình như nó không muốn dãi bày, Khổ thân, thấy có người. Duy lại lên tiếng hỏi chị gái mình. Chị, ai đấy? À, Cây Vân, sinh viên ngành y, đang làm gia sư cho mấy đứa nhà mình. Nói chuyện xong với em trai, chị Lan quay sang hỏi anh Vũ. Hôm trước anh nói chuyện với ba mẹ anh, về bé Mon chưa? Anh nói rồi, nhưng bà ấy với cô ta từ chối. Nhà anh phòng ngủ của Mon lại không lắp camera, nên không có bằng chứng buộc tội cô ta. Mẹ anh thì bênh. Anh không phải là không có biện pháp đối phó, mà giờ anh không có ở đây. Sợ hai con người đó lại gây khó dễ cho em với bé Mon, nên chắc là anh tạm để yên chuyện này. Thôi được rồi, anh quyết định thế nào cũng được. Thế hôm nào anh bay sang bên kia, Chắc là ngày mai anh bay. Mà này, anh sắp xếp người chăm cho ba anh rồi. Còn bé mon, anh nhờ vợ chồng em nhé Anh cứ yên tâm đi. Thế ngày mai, Duy cũng sang với anh luôn à? Dạ vâng chị, em cũng qua luôn. Thế không định về, mà cứ đi suốt như thế. Ở Việt Nam chán chết chị ơi, sang với mấy em Tây thích hơn. Đúng không anh Vũ? Cậu chỉ được cái linh tinh, thử phải lòng em nào ở đây xem. Đến lúc đó, xem cậu có xin anh về không? Này nhá, em không bao giờ, công tử Duy này chưa biết đầu hàng em nào. Thôi được, anh sẽ chờ. Cả nhà đang nói chuyện, thì Mon mới chạy xuống. Mẹ ơi, có bông hoặc là giấy không ạ? Cô Quỳnh vân bị chảy máu. Sao thế con? Vừa hỏi Lan vừa chạy vào tủ y tế, lấy bông băng rồi lên phòng. Nhìn Vân xanh sao nằm ngửa ra giường của bông. Máu ở mũi đang chảy ướt hết cả tay của Vân. Sao thế Vân? Mệt rồi. Sao còn cố? Em không sao đâu. Ở nhà em cũng buồn. Em qua với mấy đứa trẻ cho vui. Không biết tại sao tự nhiên lại thế chị ạ. Xong rồi, nằm nghỉ một chút đi. Đưa cái tay để chị lau cho. Em cảm ơn chị. Mấy đứa ngồi làm bài. Yên lặng cho cô Vân nghỉ ngơi nhá Dạ vâng ạ Nói xong chị Lan đi xuống nhà Thấy như vậy Quân lên tiếng hỏi Vân sao thế em Chắc là chuyện của ba Vân Con bé suy nghĩ nhiều anh ạ Không nghỉ ngơi cái gì Bây giờ nó xanh xao quá Sao em không bảo Vân nghỉ vài hôm Con bé bảo ở phòng buồn Nên qua dậy mấy đứa cho vui Ai rẻ Duy lúc này lên tiếng hỏi han chị Nhà cô ấy bị làm sao hả chị? Ba con bé vừa mới mất được một tuần Chắc là đang còn buồn lắm Tại chị nó mạnh mẽ hơn cái Vân Em quen biết chị nó mấy năm nay Con bé ngoan lại học giỏi Nó hy sinh vì gia đình nhiều lắm Còn nhớ cái lúc nó bảo lấy chồng Em ngạc nhiên Có thấy nó yêu đương gì đâu Mà đùng một cái Nói lấy là lấy Mãi sau này em gặng hỏi Thì con bé An ấy, nó mới kể cho em nghe. Vì ba mất nên mới lấy chồng. Tâm nguyện cuối cùng của ông ấy là được nhìn thấy con gái của mình yên bề ra thất. Em thương con bé quá, mà chả giúp được gì. Chắc là con bé cũng vì chữ hiếu. Biết là thế, nhưng lấy người không yêu, khổ lắm anh ạ. Biết đâu được, chồng cô ấy cũng yêu thương cô ấy thì sao. Ở lâu... Chắc là có tình cảm thôi. Vâng, em cũng hy vọng thế. Một lát sau thì Vân xuống nhà, xin phép anh chị ra về, thì Vũ lên tiếng. Em cứ để xe ở đây, mai qua mà lấy. Bây giờ anh tiện đường, anh trở về cho. Dạ thôi, em tự về được à? Mòn nhìn thấy như vậy, cũng lên tiếng nói chèn vô. Cô ơi, hai ba con cũng về mà. Cô lên xe đi, ba con trở về nhé. Cô đang ốm đấy à? Chị Lan lúc này cũng nói thêm vào. Em lên xe anh Vũ trở về đi. Người đang mệt, ngày mai qua lấy xe cũng được. Dạ vâng, thế thì cho em đi nhờ một đoạn ạ." Vân chào anh chị rồi ra về. Lúc này Duy lên tiếng. Anh Vũ, cho em qua chỗ bạn em luôn nhé. Cậu đi cái gì đến đây Mà bây giờ lại đi nhờ À bạn em nó chở em tới Thế không về với ông bà Mà giờ này còn đi đâu Anh đang nào trật tiện đường Anh chở em đi với Tôi được rồi Lên xe đi Lên xe Duy không biết là mình định làm gì Hôm nay chỉ muốn đến thăm anh chị Xong rồi về với bố mẹ Vì ngày mai anh phải bay rồi Nhưng chả hiểu tại sao khi nhìn thấy Quỳnh Vân như vậy Anh lại muốn biết nhà cô ở đâu. Trên đường chờ Vân về, Vũ có nói chuyện với Vân. Vân này, anh cũng nghe chuyện rồi. Thôi, anh chia buồn với em. Chuyện không may cũng xảy ra rồi. Không ai mong muốn. Em phải cố gắng vượt qua để cho chị em và mẹ em đỡ lo lắng. Hiểu chưa nào? Dạ vâng à. Bây giờ em với mẹ em là quan trọng. Với chị em, thế nên ấy, Mạnh mẽ lên, để cho chị yên tâm. Em biết rồi, em cảm ơn anh. Duy nghe hai người nói chuyện, tự nhiên lại cảm thấy rất thương cô bé này. Muốn nói cái gì đó, nhưng lại chẳng biết lấy lý do gì, tư cách gì đấy, để nói chuyện với người ta. Đang nghĩ mông lùng, thì Vân mới lên tiếng. Đến nhà em rồi, em chào hai anh. Cô chào Mon nhá. Ừ, chào em. Tạm biệt mọi người xong Vân bước vào trong nhà Anh Vũ nói đúng Mình phải mạnh mẽ lên Để cho chị và mẹ yên tâm Bao nhiêu năm chị khổ nhiều rồi Ba trên trời có linh thiêng Thì phù hộ cho mẹ con nhé Con yêu ba nhiều lắm Hôm nay Hùng xuống đón vợ để ngày mai đi làm Thấy con dâu về Ông Hưng mới hỏi Han Cái gì này Việc cũng qua rồi Con cũng bớt đau buồn đi Dạ vâng, con cảm ơn ba. Mẹ con có gửi lời cảm ơn ba mẹ và các bác trên này. Hôm đó đã về đưa tiễn ba con. Hôm đó mẹ con không được khỏe nên không đón tiếp nhà mình chu đáo à. con bảo mẹ con ấy không phải câu nệ mấy cái chuyện này. Ai cũng thông cảm hết. Dạ vâng, con cảm ơn ba. Mẹ chồng tôi nhìn thấy tôi thì tỉnh bơ chứ không thèm nói gì. Tôi cũng chào bà rồi. Sau đó bước lên phòng Đằng sau lưng Tôi nghe tiếng ba chồng Nói với mẹ chồng của tôi Bà đúng là vô tâm với con cái Tôi làm sao Còn nó đau buồn như thế Không ăn ủi nó một câu Dâu mới là con của mình Bà hiểu chưa Nhưng mà tôi không thích Bà đúng là không ra làm sao Này Ông đang vì nó Mà ông mắng tôi đi à Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi Tôi vào phòng đóng cửa và không biết ở dưới ba mẹ còn nói với nhau nữa không. Nhưng tôi biết cuộc sống sau này chắc là không dễ dàng gì. Tôi hôm đó xuống ăn cơm. Thấy mặt mẹ chồng không được vui. Tôi có hỏi han vài câu. Bà cũng không thèm trả lời. Bà tôi bảo cái bà này suy nghĩ cái gì mà con nó hỏi từ nãy giờ không trả lời thì mẹ chồng tôi quay ra bảo đang nghĩ chuyện khác nên không biết. Tôi lặng lẽ ăn cơm xong. Rồi dọn dẹp cùng với cô Na Sau đó bước lên phòng Một tháng trôi qua trong bình lặng Hôm nay tôi đi làm về sớm Vào bếp giúp cô Na nấu cơm Ăn tối xong mọi người lên phòng trước Tôi còn loanh quanh dưới bếp Lát sau mới lên phòng Ra đến cửa Thì mẹ chồng tôi nói Cũng đã một năm rồi Mà anh chị vẫn không kiếm cho tôi đứa cháu Anh chị định Để cho tôi chờ đến bao giờ Chúng con đang cố mà mẹ Cố à Câu nói này cả năm nay rồi Nói mà không biết chán Cô không làm được việc gì Thì để cho tàng hùng nó đi kiếm con khác Làm vợ có mỗi cái nhiệm vụ đẻ Không mà cũng không xong Mẹ à Con cái là lộc trời cho Không thể nóng vội được à Cô lại còn cãi tôi Cái thứ có học mà cãi mẹ chồng chém chèm Ba mẹ cô dạy cô như thế à Thấy vợ lâu lên phòng Hùng đi xuống thì thấy mẹ đang mắng vợ. Anh đi lại chỗ hai mẹ con rồi lên tiếng. Mẹ, vợ con còn chưa đủ khổ à? Tại sao mẹ cứ mắng cô ấy? Mà còn mày nữa, mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì, mà suốt ngày bênh nó. Con không bênh ai, con làm theo đúng lý lẽ. Mẹ càng ngày càng quá đáng rồi đấy à? Nghe thấy tiếng chù chéo của vợ, ông Hương lúc này chạy ra, thấy bà đang kêu gào mắng con dâu. Mày lại hùa vào nó. Quay ra mắng mẹ mày có đúng không? Cái thằng mất dậy này. Bà Nhàn vừa nói, vừa đánh vào người Hùng. Tôi thì cứ đứng bất động như vậy. Hùng ôm lấy tôi. Còn chuyện gì làm tôi đau hơn? Cái chuyện tôi mất ba chứ. Ông Hưng lúc này tức giận quát Bà định làm loạn cái nhà này đấy à? À, còn ông. Ông cũng bênh nó chứ gì. Ông không bênh tôi chứ gì. Tôi không bênh ai hết. Bà vừa vừa phải phải thôi, cho các con nó còn sống với nhau. Mình làm cha làm mẹ phải thương yêu các con. Bà làm gì mà cứ khắt khe với nó thì à? Tôi chỉ nói là nói nhanh nhanh, để cho tôi một đứa cháu thôi. Thế mà nó cãi tôi. Con nó vừa trải qua chuyện đau lòng, bà không an ủi con lên một câu, lại còn gây sức ép cho nó. Con cháu ai chả mong, nhưng mà phải đúng lúc, đúng chỗ. Thằng Hùng đâu? Đưa vợ con lên phòng đi. Dạ vâng, thưa bà. Còn bà ấy, từ nay bà còn cái kiểu này, thì đừng có trách tôi. Ông, ông được lắm. Tôi lên phòng, bước vào nhà tắm. Tắm xong xuôi rồi lên giường nằm. Hùng ôm tôi và không nói gì. Tôi lên tiếng. Anh này, mình tranh thủ đi khám đi. Một năm qua Mình có dùng biện pháp gì đâu Tại sao lại không có Em thấy không ổn tí nào Ừ thôi được Anh nghe vợ Vậy tuần sau mình đi nhá Vâng à Anh xin lỗi Để cho em chịu khổ thế này Hay là mình chuyển ra ngoài sống Không sao đâu em chịu được Ba mẹ có mình anh Bây giờ tự nhiên chuyển ra ngoài Khiến cho ba mẹ buồn Các bác hàng xóm Lại nói gia đình mình thế này thế kia, em không muốn ba đâu đầu đâu. Nhưng mà em ở đây, bị mẹ nói nhiều như thế, khổ lắm. Mình cứ sinh cho mẹ đưa cháu, thì chắc là bà sẽ khác đi. Thôi được rồi, anh nghe em. Nhưng nếu mẹ còn gây khó dễ cho em, thì anh phải ra ngoài anh ở đấy nhá. Vâng, em biết rồi may mắn cho tôi là còn được ba chồng Em chồng và chồng yêu thương Chứ không chắc là tôi không thể sống ở đây được Hàng ngày Hùng đi cùng tôi Để cho mẹ không gây khó dễ với tôi nữa Lúc về cũng đợi tôi về cùng Hôm nào không về được Thì anh sẽ gọi cho ba Mẹ chồng thấy hai ba con bênh tôi Bảo vệ tôi Thì bà tức lắm Nhưng lại không làm gì được Ghét tôi ra mặt Tôi cũng im lặng cho qua ngày qua tháng Hôm nay hai vợ chồng đi khám thì đều cho kết quả bình thường. Hùng chờ tôi về nhà, báo cáo kết quả cho ba mẹ biết. Nhưng mấy tháng trôi qua, chúng tôi vẫn không có dấu hiệu gì. Anh dạo này hay đi làm về muộn hơn, người thì nồng nặc mùi rượu. Trước đây nếu cần lắm, anh mới đi uống rượu. Nhưng tại sao? Thời gian này, anh hay say lắm. Tôi có hỏi thì anh kêu phải đi tiếp khách. Càng ngày mật độ càng dày hơn Tôi nói mãi thì anh cáu Tôi cũng buồn Nhưng không làm sao được Hôm nay tâm trạng quá Nên tôi về sớm Ghé qua nhà chị Lan chơi Thì chị cũng vừa về Chị nói với tôi Qua nhà mà không gọi trước lỡ chị không có nhà Thì lại mất công quay về à Dạ vâng Ơ cái con này Có chuyện gì Dạ không chị lâu lâu em đến thăm anh chị thôi vào trong nhà đi anh đi đón bọn trẻ chắc là cũng về rồi đấy vừa nói xong thì anh chờ mấy đứa về tới xuống xe thấy chi cả ba đứa vội vàng chạy đến ôm hôn rồi tranh giành cô chi ơi hôm nay cô ở đây ăn cơm với chúng con nhé bồng với bin thấy mòn nói như vậy cũng chen vào cô chi của con mà cô ở lại với tụi con nhé Thôi được rồi, hôm nay cô ở đây với các con. Cả ba đứa thấy tôi đồng ý, thì gieo hò ầm ĩ vội kéo tôi vào trong nhà. Tôi lấy máy gọi điện xin ba mẹ, hôm nay ở nhà, để ăn cơm với chị Lan. Ba chồng tôi thì vui lắm, bảo tôi cứ đi chơi cho khuây khỏa. Còn mẹ chồng tôi thì nói, bây giờ chị thích đi đâu thì chị cứ đi. Tôi cũng không nói gì với bà nữa. Tôi gọi cho chồng thì anh tắt máy. Tôi lại chán nản. Anh chưa bao giờ không nhận cuộc gọi của tôi. Tại sao bây giờ anh lại không thèm nghe máy? Quay ra chờ với bọn trẻ một lúc thì tôi vào bếp nấu cơm cùng với chị Lan. chi này, có chuyện gì thế? Không biết dạo này anh Hùng làm sao ấy chị? Đi suốt ngày, lại còn say xin. Em buồn quá. Tự nhiên như thế à? Hay là hai vợ chồng có cãi nhau gì không? Vợ chồng em từ ngày lấy nhau tới giờ có to tiếng bao giờ đâu. Anh ấy rất quan tâm chiều chuộng em. Thế thì chắc nó có chuyện gì rồi. Hai vợ chồng đêm về thủ thỉ xem có chuyện gì rồi cùng nhau mà tháo gỡ. Chứ cứ như thế này là tự đảo mồ chôn đi hạnh phúc của mình đấy. Dạ vâng. Hai chị em nói chuyện một lúc. Thì cơm chín Tôi đang rửa tay Thì Mon chạy lại chỗ tôi Cô Chi ơi Ừ cô đây con Chị bồng với anh pin tắm xong rồi Cô có thể tắm cho Mon được không ạ Tôi nhìn Mon thấy con bé nhìn tôi Với ánh mắt mong muốn Đang định trả lời Thì chị Lan thấy như thế lên tiếng Để cho mẹ Lan tắm cho Mon nhá Hôm nay con muốn cô Chi tắm cho con Có được không mẹ Lan Một hôm nay thôi ạ. Thôi được rồi. Mon vào lấy quần áo đi. Cô Chi tắm cho này. Hai cô cháu dọn xong thì vào nhà tắm. Tôi cởi quần áo của Mon ra. Mấy vết thương đang còn mờ mờ. Nhưng thấy quá là đau lòng. Mắt của tôi rơm rớm. Mon thấy tôi mắt đỏ hoe thì lên tiếng hỏi. Cô Chi, cô làm sao thế ạ? Cô không sao đâu. Con đang tuổi ăn tuổi lớn thì con phải ăn nhiều nhá. Nhìn con gầy quá. Học lớp 2 mà người bé xíu thế này. Dạ vâng ạ. Con sẽ nghe lời của cô. Ừ. Mon ngoan lắm. Nào, cô bé, cô gội đầu cho nhá. Đang gội đầu thì Mon khóc thút thít. Tôi cứ tưởng rằng mình làm dầu gội vào mắt con bé thì mới hỏi Mon. Ừ. Con làm sao thế Mon? Dạ không. Con chỉ vui thôi à? Tại sao con lại vui? Là từ lúc con nhận biết đến giờ đây là lần đầu tiên con có được cảm giác như mẹ con đang làm cho con à? thi thoảng con sang mẹ Lan mẹ Lan cũng tắm gội cho con nhưng chưa có ai cho con cái cảm giác này. Con bé nói như vậy mà tôi thương quá tôi không có gia đình giàu có nhưng mà chị em tôi có cả tuổi thơ hạnh phúc Có đầy đủ ba mẹ yêu thương Tôi an ủi Mon Vậy khi nào rảnh rỗi Cô qua tắm cho Mon nhé Có thật không cô Ừ Thật chứ Nào con ngồi vào đây Cô tắm cho Mon này Mình là con gái Con phải chú ý Không được gần người lạ Không được cho ai sờ vào người mình Nhất là bộ phận này Con nhớ chưa Dạ vâng Con nhớ rồi Đến tối lúc ăn cơm xong Bọn trẻ lại kéo tôi lên bắt giảng bài cho chúng đang giảng bài thì chị Lan kêu mon nghe điện thoại Bởi vì ba Vũ gọi về con bé hớn hở nói với ba Ba ơi Ba nhìn con hôm nay xinh không ạ Hôm nay ai tết tóc mặc váy mà xinh thế này Mà hôm nay Con gái của ba vui thế Chắc là được điểm 10 chứ gì Ba ơi còn hơn điểm 10 Sao thế Bởi vì hôm nay cô Chi tắm cho con Chọn quần áo cho con Còn dạy cho con học Vũ nghe con gái nói chuyện Mà cảm thấy rất thương Thấy còn vui như vậy Anh cũng yên tâm phần nào Và càng ngày anh càng biết ơn Chi nhiều hơn Ba ơi Ừ ba đấy Ba không nghe con nói gì à Ba đang nghe mà Sao ba với cô Chi nói giống nhau thế nhở Cô cũng dặn con Là không được tin tưởng. Người lạ đấy. <cười> Còn ngoan. Thế bây giờ cô Chi về chưa? Dạ cô Chi chuẩn bị về. con đưa điện thoại. Bà nói chuyện với cô ấy có được không? Bà muốn cảm ơn. Dạ vâng ạ. Mòn chạy lại chỗ tôi. Đưa máy. Rồi nói với tôi là ba con có chuyện muốn nói với cô. Nói xong con bé đi ra bàn ngồi học. Đang gọi phích tham. Nên tôi ái ngại cầm điện thoại nói chuyện. Dạ, em chào anh. Chào cô Chi. Chuyện lần trước cô Chi đưa bé Mon về, tôi chưa có dịp cảm ơn. Này thấy con bé nó kể như thế. Tôi ở xa, không biết làm thế nào. Chỉ có thể nói tiếng cảm ơn cô. Dạ không có gì đâu anh. Đều là chỗ quen biết của chị Lan cả. Với lại em cũng quý trẻ con. Anh cứ yên tâm, con bé ở đây vui vẻ và ngoan lắm ạ Dù sao cũng cảm ơn cô Chi nhá. Dạ vâng, không có gì đâu anh. Buổi tối 9 giờ tôi mới về tới nhà. Nhưng lúc này Hùng vẫn chưa về. Mẹ chồng tôi nhìn thấy tôi bây giờ mới về. Thì bóng gió. Đàn bà con gái có chồng rồi. Thì biết đường mà về sớm. Ai, đi đêm đi hôm. Bây giờ mới vác xác về. Dạ thưa Mẹ. Con xin phép ba mẹ rồi. Với lại bây giờ mới có 9 giờ à? Cô không được cái nết gì. Chỉ thấy cãi là giỏi thôi. Bao nhiêu năm cô học đại học mà cô chỉ học được mấy cái kiểu đầu đường xó chợ như thế rồi mang về đây. Đúng là thằng Hùng nó chán. Nó đi suốt ngày là đúng rồi. Mẹ! Tại sao mẹ có thể nói con như thế ạ? Con đã làm gì sai à mẹ? Cô như thế nào? Thì tôi nói như thế. Sống hơn một năm trong nhà này. Cô nhìn đi, cô đã làm được gì cho cái nhà này? Hay là cô chỉ biết bòn rút tiền của con trai tôi để gửi về cho nhà ngoại? Hết chưa bệnh cho bà cô, nuôi em gái của cô. Bây giờ, nuôi cả mẹ của cô. Mẹ à, mẹ quá đáng quá. Mẹ nói con như thế nào cũng được. Nhưng mẹ đừng nói đến gia đình của con như thế. Họ không làm gì mẹ. Với lại, con không lấy tiền của chồng con. Mẹ đừng nói như vậy. Không lấy của con thôi. Lương của cô thì ba cọc ba đồng. Vậy cô lấy ở đâu? Lại còn mua nhà cho cả em của cô? Hay là cô đi cặp với thằng nào? Mẹ, mẹ đừng quá đáng. Đang tranh cãi với mẹ chồng, thì Hùng mở cửa bước vào. Đã mệt mỏi lại thấy cái cảnh mẹ chồng nàng dâu khiến cho Hùng chán nản Mẹ, nếu như mẹ không thích cô ấy, thì để vợ chồng con ra ngoài ở. Mẹ suốt ngày mắng cô ấy. Nguyên nhân là gì? Đúng là cái thằng bất hiếu. Bây giờ mày cũng không cần mẹ nữa chứ gì. Ông Hưng trong phòng thấy to tiếng ở bên ngoài cũng vội vàng chạy ra. Bà lại làm sao thế hả? Bà không để cho cái nhà này nó yên ổn một tí à? Người không để cho tôi được yên là nó cái kìa. Đúng là cái loại con dâu mất dậy. Mẹ, từ ngày làm sâu nhà mình Con chưa từng to tiếng hay cãi lại ba mẹ bao giờ. Vợ chồng một mực yêu thương nhau. Còn thực sự không biết. Còn mắc lỗi gì mà khiến cho mẹ không hài lòng về con. Lỗi của cô là không biết đẻ. Đồ gái độc không con. Cô có thấy mình có xứng đáng với thằng Hùng không? Hùng nghe mẹ nói quá quát như vậy thì mới gắt gỏng lên. Thôi thôi, mẹ thôi đi. Nói xong anh bỏ lên phòng. Mặc kệ cho mọi người ngơ ngác, tôi cũng vội vàng chạy theo. Thì ba nói với mẹ chồng. Bà xem đi, bà suốt ngày chỉ biết làm khổ con cái. Vợ chồng nó đâu có muốn như thế. Bà còn cái thái độ kiểu này, thì người ra khỏi nhà chính là bà đấy. Vâng, còn ông ấy, ông chỉ biết mắng tôi thôi. Bà bình thường thì không có ai nói cái gì hết. Vào trong phòng, thấy Hùng trong nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại. Tôi ngồi ở bên ngoài này, đợi mãi. Không thấy Hùng ra, thì tôi mới gọi anh. Anh ơi, anh vừa uống rượu về. Anh đừng tắm, không bị cảm đấy. Anh ơi, anh Hùng. Không có tiếng trả lời, tôi lại tiếp tục kiên trì và gọi tiếp. Anh Hùng ơi! Anh không sao đâu, anh ra ngay đây một lúc sau thì hùng quấn cái khăn đi ra tôi thấy mặt anh rất là mệt mỏi mặt thì đỏ hẳn những tia máu tôi lại gần giúp anh lau khô tóc anh có chuyện gì thế anh đừng giấu em có cái chuyện gì đâu anh hùng anh chưa bao giờ như thế này mọi người có thể đối xử với em như thế nào cũng được nhưng mà em xin anh anh đừng tàn nhẫn với em có được không chi này anh xin lỗi Là tài anh. Anh nói cho em biết đi. Có phải vì chuyện sinh con không? Anh à, có chuyện gì anh phải nói cho em chứ. Chị này, anh... Anh có con riêng rồi. Anh nói cái gì? Anh vừa nói cái gì? Anh xin lỗi, anh yêu em. Anh không muốn em suốt ngày bị mẹ nói ra nói vào. Nên anh đã kiếm một đứa con. Cô ấy mang thai được ba tháng rồi. Tôi cảm thấy rất sốc, sốc thực sự. Cô ấy có quen anh không? Là bạn học cũ của anh. Trước đây bọn anh cũng từng yêu nhau thời sinh viên. Cô ấy lấy chồng, sau đó đã ly hôn được hơn năm nay rồi. Tại sao anh không bàn với em chuyện này? Tại sao chứ? ảnh sợ em không đồng ý. Vậy bây giờ, em không đồng ý? Có được không? Chi? Anh xin lỗi Anh xin lỗi cái gì Anh có hiểu được cảm nhận của em không Chỉ à Anh chỉ yêu mình em thôi Anh và cô ấy không có gì hết Ngoài đứa con cô ấy mang hộ ra Thì anh không hề có tình cảm Anh đã tâm sự với cô ấy Về hoàn cảnh của chúng ta Anh và cô ấy vô tình gặp lại Sau vài lần nói chuyện Anh có kể cho cô ấy nghe Cô ấy bảo giúp vợ chồng mình và không cần gì hết. Vậy là anh đã tin cô ta? Chúng ta chỉ là muộn con, chứ em có bị vô sinh đâu chứ. Chị à, chị, em muốn yên tĩnh một mình. Em muốn một mình. Hùng đứng dậy lấy quần áo rồi lặng lẽ đi qua phòng khác. Lúc này tôi không chịu được nữa, tôi bật khóc. Anh bảo yêu tôi, mà anh lại làm chuyện này. Và không bàn luận với tôi Vô tình gặp lại ư Tình cảm vợ chồng hơn một năm chung sống Không bằng một giây phút gặp lại của anh và cô ta ư Vậy là hết thật rồi Tôi đã mất đi người ba yêu thương Bây giờ ông trời Lại lấy đi niềm tin Niềm hy vọng của tôi nữa sao Những ngày tháng sau này Chúng tôi vẫn bình thường Chỉ là tôi ít nói đi đôi chút Anh cũng không dỗ dành hay hỏi han tôi nữa Anh cũng về muộn hơn Hôm nay hai vợ chồng đang chuẩn bị đi ngủ Thì anh có điện thoại Hình như là của cô ấy Nghe xong anh bảo với tôi Em ngủ trước đi Anh qua chỗ nhi Cô ấy ngén quá Tối giờ lại không ăn được gì Nên cô ấy gọi anh qua xem thế nào Vừa nói xong, anh đứng dậy mặc quần áo và lấy xe đi luôn. Không cần biết tôi có đồng ý hay không. Tôi tự cười bản thân của mình. Anh ấy chỉ thông báo cho mày biết thôi chi à? Và không cần để ý là mày có đồng ý hay là không. Tôi không chờ đợi anh nữa. Vì chắc chắn đêm nay anh sẽ không về. Và mấy ngày sau, anh cũng không ngủ ở nhà. ba mẹ chồng tôi cuối cùng cũng biết chuyện này. Dạo này cứ thấy con trai đi sớm về khuya, có hôm lại không ăn cơm nhà, nên hôm nay ba chồng tôi mới hỏi chuyện anh. Rốt cuộc là dạo này, hai vợ chồng có chuyện gì? Hùng kể cho ba mẹ nghe chuyện anh có con riêng ở bên ngoài. Mẹ chồng tôi thì vui như bắt được vàng, còn ba chồng của tôi thì đứng dậy, tát cho Hùng một cái vào mặt. Đúng là thằng mất dậy, tại sao mày có thể đối xử với cái chi như thế? Mẹ chồng tôi thì lên tiếng vanh vực. Ấy, ông làm cái gì? Mà đánh con thế à? Tôi phải dạy cái thằng con trai khốn nạn của bà. Vợ ngoan ngoãn thế này, đúng là cái thằng ngu. Con xin lỗi bà mẹ, nhưng hiện nay cô ấy mang thai được 6 tháng rồi à? Tao chỉ chấp nhận con dâu là cái chi thôi. Nhưng mà cô ấy không cần danh phận, cô ấy chỉ sinh con giúp vợ chồng con thôi. Mày đúng là cái thằng ngu Tao không muốn nói chuyện với mày Thôi Chuyện cũng xảy ra rồi Vợ nó cũng không nói gì Ông cần gì phải tức giận với con như thế Bà thì biết cái gì Bà chồng tôi quay sang Nói với tôi Chị à Bà xin lỗi con Bà không dạy được thằng con này rồi Bà Chuyện cũng qua rồi Đứa bé không có tội Để cô ấy đẻ ra một mình nuôi Cũng tội lắm Thôi con xin phép Con lên phòng đi ạ Tôi nói xong thì bước lên phòng Tôi mặc kệ ở dưới Ba chồng của tôi đang trách mắng hùng Nhưng mẹ chồng thì lại bênh vực con trai Hôm nay là ngày kỷ niệm Ngày cưới của hai vợ chồng Thời gian qua không khí trầm lặng Tôi hẹn anh tối nay ra nhà hàng ăn tối Để thay đổi không khí Và cũng muốn vợ chồng Quay về như những ngày trước. Hẹn anh 7 giờ mà anh không tới. Tôi nhắn tin cho anh. Thì anh không nhắn lại. Mãi sau anh mới gọi cho tôi. Em ơi, Nhi kêu đo bụng. Chắc anh không ra được đâu. Em ăn xong thì về nhé. Ngày mai anh dẫn em đi ăn sau. Không để cho tôi trả lời. Anh vội vàng cúp máy. Quả thật đến giờ phút này tôi không còn nước mắt để khóc. Tôi thua rồi. Tôi thua thật rồi. Cô ta chẳng cần ra tay. Tôi cũng tự động mà rút lui. Đã từ rất lâu rồi. Vợ chồng không có lấy một ngày dành cho nhau. Ăn bữa cơm cũng không đều đặn. Tối thì mạnh ai người đến ngủ. Có lần tôi chủ động. Thì anh bảo mệt. Rồi lăn sang ngủ trước. Chẳng còn những câu nói yêu thương. Những lời thủ thì. Hỏi xem vợ có mệt không. Hôm nay anh qua đón vợ nhé. Rồi hôm nay dành Vợ chồng mình đi mua sắm. Hai ngày nọ ngày kia, anh đều không nhớ nữa. Ngồi đó, tôi muốn một mình quên đi mọi thứ để không phải nhớ. Vì nhớ đến là tôi sẽ đau. Tôi bỏ rượu ra uống một mình. Đang uống thì thấy anh Quân và chị Lan cũng đi ăn ở đây về. Thấy tôi ngồi một mình uống rượu, thì anh chị bước qua. Sao thế này? Lại ngồi một mình ở đây? Hôm nay... Em muốn ngồi thôi chị. Thấy một bàn hai chỗ được chuẩn bị sẵn lại có hộp quà với cả hoa. Chị Lan đã đoán ra điều gì đó nhưng không vạch trần tôi. Chị uống với em nhá. Dạ vâng ạ. Anh Quân cũng ngồi xuống đây uống với em luôn được không ạ? Ừ, ok. Nhưng hai người đó chỉ ngồi nhìn tôi còn tôi thì cứ uống hết chén này đến chén khác. Đến lúc tôi không còn biết gì nữa Thì anh chị đưa tôi về nhà tôi Ở trung cư Em gái tôi phải lấy điện thoại Gọi cho ba mẹ chồng tôi xin phép Cho tôi ngủ ở đấy Ông bà đồng ý Mẹ chồng tôi từ hôm biết có cháu nội Thì không còn khó tính với tôi nữa Anh chị đưa tôi về Thì cũng về nhà luôn Chị Lan nói rằng Sáng mai chị ấy sẽ qua Hôm sau tôi tỉnh dậy Đầu đau như búa bổ Nhìn lại thì không phải là phòng của mình mà đây chính là nhà mình ở chung cư. Tôi đi ra ngoài Vân mới lên tiếng. Chị chi? Chị tỉnh rồi à? Sao thế? Sao chị lại ở đây hả Vân? Hôm qua chị say chị Lan đưa chị về đấy. Em gọi điện cho ba mẹ chồng chị rồi. Ừ thôi chị về đấy. Chị còn đi làm. Bạn này chị gọi cho chị Lan đi không chị ấy lại lo đấy. Tôi về nhà nhưng chồng tôi vẫn chưa về. Tôi lên phòng tắm rửa xong xuôi, xuống đi làm, thì thấy Hùng về. Không kịp nói gì mà anh vội vàng lên thay quần áo rồi cũng đến cơ quan. Hai vợ chồng như hai khách trò nực cười thật. Trưa nay đang làm thì thấy số lạ nhắn tin cho tôi. Chào em, chị là Nhi. Lát em có rảnh không? Em gặp chị một chút. Nhi ư là người đẻ con cho chồng tôi Tôi biết ngày này cũng đến Nhưng không hề biết Nó lại nhanh như vậy Dạ vâng ạ Đến nơi tôi đang đi tìm Thì thấy một người phụ nữ bụng bầu đứng lên vẫy tôi Dù có bầu Nhưng trông chị rất xinh xắn Tôi đi lại thì chị ấy lên tiếng Chào em Chị là Nhi Dạ vâng em chào chị Em ở ngoài xinh thế sinh hơn trong ảnh nhiều. Em cảm ơn ạ. Đứa bé có khỏe không chị? Anh ấy chăm con rất chu đáo, nên thằng bé rất khỏe và phát triển tốt. câu nói tường trường rất nhẹ nhàng, nhưng lại xoáy sâu vào nỗi đau của tôi. Vậy tốt rồi. Hôm nay chị hẹn em ra đây có việc gì? Em không tò mò về người mang thai cho chồng em sao? Em không à? <cười> em bàn lĩnh thật đấy. Nhưng đáng tiếc là em không giành được với chị rồi. Em chưa bao giờ dành bởi vì chị không xứng để em dành Hả, cô, cô được lắm. Bây giờ anh ấy chỉ nghĩ đến hai mẹ con tôi. Cô có cái gì để đấu với tôi chứ? Em không đấu với chị bởi vì em đường hoàng là vợ của anh ấy. Chị cứ sinh con xong đi. Vợ chồng em sẽ nuôi bé. Cô đừng có mơ... Anh ấy sẽ chọn mẹ con tôi, còn cô ấy, cô tự động biết mà rút lui đi. Cô không thấy mình quá đáng thương sao? Chị không cần phải đà kích em như vậy. Tôi không đà kích, mà tôi đang xót thương cho cô. Mấy tháng qua anh ấy không động vào người của cô, không có thời gian cho cô, không hỏi han cô. Mà cô không biết, mà còn ở đây to tiếng à? Cô có biết là anh ấy bận, chăm sóc cho tôi, ở bên cạnh mẹ con tôi không? Kỷ niệm ngày cưới của hai người, anh ấy cũng chọn ở bên cạnh tôi. Tại sao lại không ở bên cạnh cô chứ? Cô phải tự biết. Bởi vì chị đang mang thai thôi à? <cười> cô Chi, cô cao thượng quá nhỉ? Cô có biết anh ấy ở bên tôi, anh ấy sung sướng như thế nào không? Lúc lên tỉnh, anh ấy gọi tên tôi và anh ấy nói rằng chỉ ở bên cạnh tôi mới có giây phút thăng hoa, chứ không phải là bên cạnh cô. Anh ấy nói rằng, vợ của anh chỉ nằm im, chả làm gì. <cười> cô tự xem lại bản thân của cô đi, không lại nói, là tôi nói dối. Trước mặt tôi là hình ảnh trần chuồng của anh và chị ta. Rất nhiều, cả lúc chị ta bụng to, cũng có rất nhiều cách để khiến cho anh ta sung sướng và không cần đến tôi. Tôi cố gắng gượng, để không yếu đuối trước mặt của chị ta. Tôi đứng lên. Không cần lãng phí thời gian để cho tôi xem mấy cái nhảm nhí này đâu. Xin phép, tôi đi về. Chào chị. Cô đứng lại. Lúc này chị ta bỗng kêu đau bụng. Tôi vội vàng, đỡ lấy chị. Thì chị ta hất tay tôi ra, rồi kêu lên đau đớn. Tôi cũng sợ chị ta bị cái gì thật, nên lên tiếng hỏi han. Chị có làm sao không? Tôi đưa chị vào bệnh viện. Chị biết. Em không thích đứa bé này, nhưng nó là con của anh Hùng. Tại sao? Tôi có làm gì chị đâu chứ? Chị xin lỗi, chị chỉ cần sinh đứa bé này ra khỏe mạnh. Thì chị sẽ đi, chị không cần gì hết. Tôi cứ đứng ngây người ra đó, còn mọi người xung quanh đỡ chị ta, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói. Không biết Hùng từ đâu lao đến đỡ lấy chị ta, hỏi han tình hình, rất là tình cảm giống như sợ là sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng tôi đứng đó như trời chồng, còn chưa kịp nói gì thì Hùng quay qua quát bồi Chi, em làm cái gì thế à em có biết rằng cô ấy sắp sinh rồi không nếu như hai mẹ con cô ấy có bị gì em đừng có trách anh em không sao đâu mà anh ơi, anh đừng có mắng Chi em không phải nói đỡ cho Chi là em không cẩn thận Anh đừng có trách vợ anh chứ. Nào, để anh đưa em về. Sao anh biết em ở đây à? Anh về đưa em đi ăn cơm, mà không thấy. Anh bật định vị, thì thấy báo em ở đây. Em không sao đâu, mình về nhá. Tôi đứng ngây người ở đó, nhìn hai người. Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tôi cười, anh coi tôi như không tồn tại. Anh quan tâm chăm sóc hai mẹ con chị ta. Anh xót so xa khi chị ta bị như vậy. Không cần biết lý do là gì, anh đã mắng tôi xối xả, không thương tiếc. Tôi còn gì để mà níu kéo cuộc tình này chứ? Tôi lái xe về cơ quan mà không biết mình đã đi về như thế nào. May mà không gặp tai nạn. Tôi không khóc được, nhưng mà trong lòng uất ức đến hẹn ngào. Cứ ngồi lì ở đó và không làm được việc gì. Ai hỏi tôi, tôi chỉ ừ một tiếng. Chị Hiền thấy như vậy, liền nói với tôi. Chi này, nếu mà mệt đấy, thì về nhà nghỉ ngơi đi. Em không tập trung, thì làm sao mà làm việc được? Dạ vâng, em biết rồi ạ. Vậy là tôi cũng đứng dậy, lấy túi ra về. Chị Hiền thấy tôi hôm nay đúng là lạ thật, có vấn đề gì rồi. Nhưng tôi giống như một con robot, không có cảm xúc. Đang đi về... Thì em gái của tôi gọi điện cho tôi Chị đây Có phải anh chị xảy ra chuyện gì không ạ Chuyện gì thế em Chị đừng có giấu em Chiều nay em gặp anh chở một chị nào đó Bầu sắp đè rồi Tình cảm lắm Còn gọi nhau là vợ chồng À bạn anh ấy thôi Chị Chi Em không phải là trẻ con Từ lâu nay em thấy chị khác lắm Cả anh ấy cũng vậy Lâu nay không gọi điện hỏi thăm mẹ lấy một câu Hôm nay anh ấy nhìn thấy em Anh ấy còn bơ đấy chị vần này em đừng nói gì Không mẹ lo lắng Chị Nếu như không hạnh phúc Thì chị dừng lại đi Chị đang còn trẻ cơ mà Không được đâu Nếu như vậy Mẹ buồn rồi gia đình mình lại mang tiếng Mẹ biết chị không hạnh phúc Mẹ không cần cái mác danh tiếng đâu. Chị nghe em, có cái gì chị nói cho mẹ đi. Không ai để con mình thiệt thòi. Mẹ mình là người thấu tình đạt lý. Chị đừng ôm hết như thế, đau khổ lắm. Một lần báo hiếu ba là đủ rồi. Em thương chị quá. Tôi khóc, khóc cho số phận của mình. Tôi lái xe về nhà với em gái. Lúc này, nơi đây chính là nơi bình yên nhất. Tối đó hai chị em ôm nhau Tôi kể hết cho Vân nghe Về cuộc sống vợ chồng của tôi bấy lâu nay Vân nghe xong lên tiếng Bây giờ chị về Chị nói thẳng với anh ấy Xem anh ấy quyết định như thế nào Nếu anh ta muốn cả chị và hai mẹ con chị ta Thì chia tay đi Không việc gì phải vui đời mình Trong cái cuộc sống chồng chung như vậy Ừ Chị biết rồi Chị mạnh mẽ lên quyết đoán lên Đau một lần rồi thôi Em gái của chị lớn thật rồi này Em không muốn chị mãi lo cho em Học nốt năm nay Chị cho em đi du học nhé Ừ Em đi đi Học bao lâu cũng được Hai năm em qua Mỹ Em lấy bằng thạc sĩ về Sau đó em sẽ lấy chồng Kiếm anh nào giỏi giang mà cưới nghe chưa Em chỉ cần người đó thương em thôi Buổi tối hôm sau, sau khi trở về nhà ăn tối, thì tôi nói chuyện luôn. Bố, mẹ, có mọi người ở đây, bây giờ anh nói đi, anh tính thế nào? Còn một tháng nữa là nhi sinh rồi, con muốn đưa cô ấy về nhà mình chăm sóc. Cô ấy ở một mình, con không yên tâm. Mẹ chồng tôi nghe như vậy thì vui lắm. Phải rồi đấy, đưa về, để mẹ với cái chi... Chăm hai mẹ con nó. Hai người vừa nói cái gì thế? Thích ý, hai mẹ con nhà bà đi mà chăm. Không được đón nó về cái nhà này. Ờ hay, nó cũng là cháu của ông. Ông đừng có mà sống ác. Tôi sống ác, hay là mẹ con bà? Thôi, con xin ba mẹ. Vậy sau đó thì sao? Anh nói đi. Tôi lên tiếng nói với Hùng. Hùng nói lại với tôi. Cứ để cô ấy sinh xong rồi tính. Không được, em muốn anh trả lời ngay. Này Chi, từ bao giờ em cho mình cái kiểu ăn nói như thế? Em đang là vợ của anh, em muốn cái gì? Em không cần cái mác đó, anh hiểu không? Cô ấy đã nhường nhìn em như thế, em còn muốn cái gì? Nhường nhịn ư? Ai nhường ai đây? Tự dưng em trở thành người đáng thương từ bao giờ? Chả phải là do anh à? Em còn nói như vậy, sống với nhau hơn một năm, em có cái gì đâu. Vậy mà, cô ấy với anh, mới có một tí gặp lại nhau, anh đã được làm bố, ông bà cũng có cháu. Còn em, em vẫn là vợ của anh, không phải chịu cảnh người đời soi mói, em còn muốn cái gì? À, như vậy là em phải cảm ơn anh và chị ấy rồi, có đúng không? Anh xem những ngày tháng qua, anh đối xử với em, có giống một người chồng, đối xử với vợ mình không? Vậy bây giờ em muốn thế nào? Anh đừng tham lam. Anh chỉ có thể chọn con và em. Còn nếu anh chọn cả con và chị ấy, thì thôi, chúng ta ly hôn. Để cho Nhi sinh xong, rồi tính. Anh cứ chọn đi, em chấp nhận. chi em ép anh có đúng không? Em không ép, nhưng mà em có quyền. Anh không thể bỏ mẹ con cô ấy được. Anh xin lỗi em. Thôi được rồi, em sẽ nhờ luật sư gửi đơn sớm cho anh Để gia đình anh được đoàn tụ Bà chồng tôi lúc này không chịu được nữa Thì lên cơn tức giận Đúng là thằng con trời đánh Mày làm cho tao tức chết Chuyện này Ông có để cho hai đứa nó tự quyết định Ông xen vào làm gì Chị à Con không được làm như thế Ba mẹ à Chúng con đều lớn hết cả rồi Việc gì nên giữ thì giữ Việc nào đáng bỏ thì bỏ Đứa bé nó không có lỗi Nó xứng đáng có đủ ba và mẹ Còn mong ba Hãy chúc phúc cho anh ấy Con xin phép con lên phòng Ngày mai con dọn đồ về nhà của con Ba để cho chị ấy Về đây đi Để mẹ chăm sóc cho mẹ con chị ấy à Tôi bước lên phòng và thu dọn đồ đạc Chúng tôi chả có gì Gọi là tài sản chung con cái không có. Xe tôi đi là nhà của tôi mua, tiền tôi bỏ ra nên bây giờ có ra tòa chả có gì vướng mắc. Một người phụ nữ 25 tuổi có một đời chồng, hành trang tôi mang đi là cả một nỗi đau to lớn. Em đã dọn xong đồ rồi đấy à?" Hùng bước vào hỏi tôi. "Dạ vâng. Có cái gì đâu, ngoài mấy bộ quần áo với mấy thứ đồ lặt vặt Gần một năm chung sống, em mới phát hiện ra chúng ta chả có cái gì chung cả. Anh xin lỗi. Anh đừng xin lỗi em. Chúng ta đều là người trưởng thành, cư xử như hai người bạn, nên chắc là không còn duyên phần. Chị à, lúc trước là anh yêu em thật lòng. Thôi, anh đừng nói. Giờ nói gì cũng muộn rồi. Em không nói gì thêm đâu. Tối nay chúng ta ngủ riêng nhé. Không cần miễn cưỡng. Chi, đây là sổ tiết kiệm. Trong đó có một tỷ. Em cầm lấy, để cho Vân nó học tập. Không cần. Em có thể nuôi được Vân. Anh cầm đi. Em không muốn ràng buộc thêm gì đâu. Em có cần tuyệt tình với anh như vậy không? Nên như vậy anh ạ. Anh qua phòng khác đi. Em muốn ngủ rồi. Ngày hôm nay tôi gọi điện xin chị Hiền nghỉ một buổi để dọn đồ về nhà. Chị Hiền bảo hôm nay xếp tổng về, sẽ kiểm tra, nên công việc hơi bận mà tôi lại xin nghỉ. Nhưng tôi bảo có trừ lương, em cũng không đi làm được. Chị ấy cằn nhằn một lúc thì mới thôi, cuối cùng cũng để cho tôi nghỉ một ngày. Tôi và em về quê, tôi nói chuyện của tôi cho mẹ nghe. Mẹ bảo tôi là con lớn rồi, con tự quyết định tương lai của con. Mẹ không trách gì, mẹ chỉ mong con hạnh phúc. Nhưng nếu số phận của các con chỉ được như vậy, thì thôi cũng đừng buồn. Tôi cảm ơn mẹ đã hiểu cho tôi. Chỉ có ở bên người thân của mình là bình yên nhất. Tôi với Vân bảo mẹ lên sống cùng chị em tôi cho vui và có thời gian chăm sóc cho mẹ. Chứ để mẹ thui thùi một mình ở nhà tôi không yên tâm. Mẹ bảo rằng để tuần sau, mẹ sắp xếp công việc của ba xong thì mới lên được. Hai chị em tôi yên tâm Chiều đó hai chị em tôi quay lại Hà Nội Để ngày mai còn tiếp tục làm việc Hôm sau tôi đi làm Thì Hà em gái của anh Có gọi điện thoại Hỏi tôi là tại sao chị lại ly hôn Để từ từ em với ba khuyên nhủ anh Chứ tại sao tôi vội vàng như vậy Tôi bảo rằng tôi và anh trai của Hà Đã hết duyên Nên không cần níu giữ Hà khuyên tôi không được Cuối cùng cũng đành thôi, rồi nói rằng vẫn coi tôi là chị dâu. Tôi cảm ơn rất nhiều. Hẹn khi khác, gặp gỡ nói chuyện sau. Đang làm nốt báo cáo, thì chị Hiền bảo rằng chị đi họp, có cái gì nhắn cho chị. Tôi bảo chị đi rồi cắm cúi làm việc tiếp. Làm xong tôi bỏ hợp đồng bên công ty S ra xem, để chiều còn đi ký. Xem kỹ phần điều khoản, xem còn mắc mỡ gì không. Đang xem chị Hiền nhắn lên phòng họp gấp và cầm hợp đồng của bên công ty S lên luôn. Tôi cầm hợp đồng rồi lên phòng họp tầng 3. Mở cửa ra tôi thấy ai cũng mặt mày căng thẳng. Bước vào trong, tôi sững sờ ngạc nhiên. Người ngồi ở vị trí trên kia là người tôi quen biết. Anh ta chính là ba của Mon. Khuôn mặt quen thuộc mấy hôm trước, tôi còn nói chuyện với anh ta. Nhưng đáp lại cái nhìn của tôi là sự lạnh lùng như không quen biết. Anh ta tỏ ra như vậy thì tôi cũng theo thôi. Tôi cầm hợp đồng lên chỗ anh ta và lên tiếng. Dạ thưa sếp, hợp đồng với bên công ty S đi à? Cô cứ để đấy đi. Cô tên là Chi sao? Dạ vâng ạ Cô đang theo hợp đồng này, đúng chứ? Dạ vâng sếp, chiều nay sẽ ký. Còn vương mắc gì không? Dạ tôi xem kỹ rồi ạ Tôi được biết giám đốc bên đó rất khó tính. Cô đã thuyết phục như thế nào? Theo tình hình thì tôi làm tôi phân tích kỹ lưỡng tình hình thiệt hơn cho cả hai bên với lại bên họ bị phân vân không phải về giá mà về giấy tờ bên hải quan mà vấn đề này tôi giải quyết giúp họ nên hợp đồng này đã được thống nhất và sẽ được ký vào chiều nay ạ. xếp xem qua phần điều khoản này đi Thôi được rồi tôi đợi tin tốt vào chiều nay Dạ vâng ạ Cô Hiền với cậu trường Về chấn chỉnh lại bộ máy làm việc ngay giúp tôi. Tôi không muốn tình hình kinh doanh lại dậm chân tại chỗ như thế này. Dạ vâng, thưa sếp. Còn cô Chi, cô ở lại đây tôi bàn chút việc. Còn mọi người, về làm việc tiếp đi. Mọi người đi về bộ phận của mình làm việc. Lúc này Vũ mới nói với tôi. Cô xem qua báo cáo của công ty A này, rồi cho tôi ý kiến. Dạ vâng ạ. Sau một hồi xem đi xem lại rất kỹ, tôi mới nói với sếp. Sếp à? Sếp định hợp tác với công ty A để mở thị trường mới ạ? Cô thấy thế nào? Có được không? Vấn đề không phải là có được hay không, mà vấn đề ở chỗ công ty này trên thực tế. Nó không tồn tại, chỉ là công ty ma thôi à? Tại sao cô lại nói như vậy? Tôi có sở thích tìm hiểu các công ty liên quan đến xuất nhập khẩu và liên quan đến ngành nội thất. Tôi có biết khá khá về các công ty mới và cũ có liên quan đến nhau. Tôi biết công ty A chỉ trên hình thức mượn danh nghĩa để ký với một số công ty non kém hoặc là mới ra đời nhằm trục lợi. Nó chỉ là vỏ mọc thôi, chứ thực sự nó không có thật. Cô cũng tìm hiểu kỹ nhỉ, nhưng làm sao tôi tin cô được đấy? Tôi có bạn làm bên ngành luật và bên công an kinh tế. Mấy tháng trước tôi cũng được xem qua hồ sơ của công ty này. Nó được một số người từ nước ngoài, Việt Kiều về, mở lên. Đã bị bắt một số, còn một số thì đang tiếp tục làm việc nhằm lừa đảo một số công ty khác. Tôi không biết ai giới thiệu cho sếp, nhưng trước khi hợp tác, sếp cứ tìm hiểu đi à. Thôi được rồi, cô về làm việc đi. Dạ vâng, tôi xin phép. À, cô Chi này, tôi nợ cô một lời cảm ơn trực tiếp. Chuyện cô giúp con gái của tôi. Dạ không có gì. Ai cũng làm như vậy thôi à. Chị về xuống phòng làm việc và Vũ cũng về lại phòng của mình. Đặt tập báo cáo xuống bàn, Vũ mỉm cười hài lòng. Hiền với trường khen cô ấy quả là không sai. Cô ấy có óc quan sát tốt, làm việc cẩn thận và tỉ mỉ, biết chớp thời cơ và ngoại giao rất giỏi. Cái con người của anh cũng đúng kỳ lạ. Vừa nãy lạnh lùng như người không quen biết, bây giờ lại biết nói tiếng cảm ơn. Sống mấy mặt thế này, không mệt mỏi mới là lạ. Bây giờ cuộc sống của tôi chả vướng bận gì, nên tôi cứ cắm đầu vào công việc để quên thời gian. Mọi người đã đi ăn trưa hết từ đời nào mà tôi vẫn còn ngồi kỳ cạch, ngẩng đầu lên đã là 12 ba 30 phút. Bây giờ đã quá giờ ăn trưa mà tại sao tôi không thấy đói? Đứng dậy ra ngoài lấy nước thì thấy xếp Vũ cầm một hộp cơm đi về hướng của tôi. Sếp đi ăn muộn vậy à? Ừ. à mà này, cô chưa ăn cơm à? Dạ, tôi cũng đang định đi ăn. Nếu cô không chê, cô ăn phần của tôi. Tôi mua mà tôi chưa kịp ăn. Bây giờ, tôi lại đi ăn cùng với khách hàng. Như vậy có được không ạ? Không ăn, ý, bỏ đi thì phí. Tôi phải đi bây giờ. Này, cô cầm lấy. Dạ vâng, tôi xin. Cảm ơn sếp. Tôi không muốn ăn... Nhưng nghĩ rằng bỏ đi thì không đúng, nên đã cố gắng ăn gần hết. Suất cơm nhiều món ngon thế này, bình thường tôi sẽ ăn thật nhanh, thật là ngon. Nhưng mấy ngày hôm nay người ủy oải ăn chẳng ngon gì. Ăn xong nghỉ ngơi một lúc, đợi đến tới giờ đi gặp bên công ty S để ký kết hợp đồng. Đến giờ chiều tôi với anh Trường đi gặp bên công ty S để ký hợp đồng. Sau khi hai bên trao đổi lần cuối không có gì thay đổi, thì chúng tôi đi đến ký kết thành công. Tôi và anh Trường vui vẻ ký được hợp đồng khá lớn. Bên tôi có mời bên S. Tối nay, dùng bữa tối tại nhà hàng. Đúng 6 giờ tối, chúng tôi có mặt cùng nhau ăn tối. Vừa ăn vừa nói chuyện rôm giả. Hai bên cũng uống khá nhiều. Đang ăn thì anh Trường giật tay của tôi. Này, Chi! Kia không phải là chồng em mà. Sao lại đi với bà bầu nào thế kia? Ui giời ơi! Tình cảm chưa kìa à, Vợ anh ấy đấy à Cái gì Anh nói bé bé thôi Em với anh ấy chuẩn bị ly hôn rồi Chuẩn bị ly hôn Mà như thế kia là như thế nào Thôi mà anh Mình tập trung vào công việc đi Các anh ấy mời cái kìa Chuyện của em chúng mình nói sau Tôi ngoài mặt không sao Chứ trong lòng lúc này Như có một ngàn mũi kim đâm vào Tôi uống khá nhiều Sao lại không đau cho được chứ? Chồng của mình tự nhiên bây giờ là chồng của người khác. Tôi thất bại thật thảm. Bữa tối kết thúc tôi cũng ngả ngả say. Mọi người thấy tôi say như vậy thì hẹn lần khác sẽ đi tăng hai. Giờ đây trường đưa tôi về. Nhưng vừa ra khỏi bàn thì lại gặp hai người đó. Tại tôi không đi được nữa nên trường mới đỡ lấy tôi. Anh vẫn còn náy náy vì chuyện của mình. Nhưng xem ra Anh không cần phải nghĩ nữa rồi Em bội vàng ly hôn với anh Là vì anh ta sao Chưa ký đơn Mà em đã công khai rồi nhỉ Hùng thấy trường đỡ tôi như vậy Thì lên tiếng Đúng Nhưng em đâu có nhanh bằng anh Thôi em về đây Hai người cứ từ từ mà về sau Em Trường thấy tôi nói như vậy Cũng dìu tôi ra xe Trường gửi xe tôi ở quán Còn anh chờ tôi về Trên đường về dù mệt, nhưng tôi vẫn kể cho anh nghe. Ở công ty tôi, anh và chị Hiền cũng rất thân, làm việc rất ăn ý, nên tình cảm anh em cũng rất thoải mái. Nghe xong, anh tức giận. Vừa nãy anh mà biết như thế, anh cho thằng chồng em một trận rồi. Thôi mà, bỏ đi anh, em không để bụng chuyện đó. Nhớ là không để bụng đấy, em phải sống vui lên, ai mà làm chuyện xấu thì bị quả báo thôi. Nào, đến nhà rồi, anh đưa em lên Em phiền anh quá Người thì bé con con, sao mà nặng thế Dìu em lên đến nơi, chắc là anh cũng mệt hết sức Mai đi làm, em mua cà phê em đền cho nhá Ừ, mua hai cốc nhá Thôi được rồi, vào ngủ đi, đừng nghĩ ngợi gì Cảm ơn anh, tạm biệt anh à Tôi lào đào bước vào phòng Lúc này Vân cũng ra dìu tôi Tôi chả buồn thay quần áo nữa Mà ngủ một mạch Tới tận sáng ngày hôm sau Tôi dạo này sống cũng rất bất cần